Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2977 Viễn Cổ chân Linh Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Bình tâm tính khí, Lâm Hiên chậm rãi điều tức Lúc này thời điểm, hắn Cũng không có nóng lòng dùng linh đan diệu dược khôi phục pháp lực Cũng không phải vô lễ, mà là hiện tại chưa tới thời cơ âm Ấm, ấm sắc trời tại chút bất chi bất sắc tựa hồ lại ảm đạm rồi một ít kiếp vân lên đỉnh đầu bắt đầu khởi động không thôi phương viên vạn dặm toàn bộ linh ba cốc ở bên trong linh khí còn đang không ngừng hướng phía cách phương hướng này tụ tập từng đạo tia trước vạch phá phía chân trời Xoạt xẹp. lệ mang hành động lớn đã thấy đỉnh đầu vòng xoáy càng phát ra đen tối rồi Không, không chỉ là đen tối, chỉ thấy nó thể tích cũng đang không. Ngừng như lấy bốn phía mở rộng. Ngắn ngủn thời gian một chén trà công phu, đường kính lại tăng vọt gấp. Mười lần có thừa, dương mắt nhìn lên, đáng sợ kia vòng xoáy dường như. Vô biên vô hạn tia chớp xuyên không, đâm rách thương không, tuy nhiên chưa rơi xuống. Lại mang cho người nhìn thấy mà giật mình uy áp. Lâm Hiên từ khi đạp vào con đường tu tiên kinh nghiệm mưa gió mà Luyện nhiều vô số kể. Nhưng mà giờ này khắc này lại cũng có một ít. Hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nhưng hắn không có thời gian khiếp nhược. Bởi vì mới đích công kích đắc. Bắt đầu rồi. Xoạp xẹp. Nhưng lại mấy trăm đảo tia chớp theo cái kia vòng xoáy trung tâm cùng. Một chỗ đánh xuống. Xanh thắm sắc điện quang tại đây đen kịp thiên mạc trong lộ ra càng. Thêm sáng ngời. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại cửa cung tu du kiếm tại hắn trước người. Xoay quanh bay múa. Sau đó chỉ thấy Lâm Hiên phải dơ tay lên một đảo pháp quyết tại đầu. Ngón tay của hắn càng ngày càng sáng nhưng mà hết lần này tới lần. Khắc vào thời khắc này ngoài dự đoán mọi người một màn xuất hiện. Rống lại một đảo thiểm điện theo cái kia vòng xoáy trung tâm chém mà ra Nhưng mà cùng vừa mới cái kia một lớp điện quang bất đồng Cái này một đảo thiểm điện đường kính to đến không hợp thói thường liền phảng Phất trong rừng rậm sinh trưởng trăm ngàn năm che trời đại thụ Cái này Lâm Hiên thật sự kinh hãi kiếp lôi thiểm điện hắn bái kiến Nhưng nào Có lớn như vậy đấy Như thế một cổ tia chớp khí thế bàng bạc là một ngọn núi chỉ sợ cúng Có thể đơn giản cho đánh bay mất Nhưng mà xa không tới chấm dứt Cái này một đảo thiểm điện không chỉ Có to đến không hợp thói thường tốc độ cũng đồng dạng không thể dùng Lẽ thường phỏng đoán phát sau mà đến trước Rõ ràng rất nhanh liền Đem vừa mới cái kia một lớp tia chớp cho đuổi theo rồi Mà nó trời sinh càng phản phất có chứa tự lực giống như cái kia một. Lớp thật nhỏ tia chớp như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhau nhau bị nó. Hấp dẫn mà ngang nhiên xông qua rồi. Xoạt xẹp. Trong lúc nhất thời điện quang hành động lớn, liền thấy kia từng đảo. Tia chớp ở giữa không trung đan vào xuyên thẳng qua. Vốn là đen tối sắc trời trở nên sáng người vô cùng, sau đó một chỉ hình. Giáng tướng mạo giữ tợn chim to xuất hiện ở trong tầm mắt. Bốn cánh sáu chân giữ tợn hung áp càng không thể tưởng tượng nổi. Chính là nó rõ ràng mọc ra chín cái đầu sò. Cửu đầu điểu. Lâm Hiên hít sâu một hơi. Tuy nhiên tại vừa mấy cái kia sóng trong công kích. Tất cả lớn nhỏ họa. Cầu đã từng biến hóa qua. Nhưng chỗ huyến hóa ra đến hung cầm bất quá. Là có được 9 cái đầu sò, những thứ khác hình dáng tướng Mạo Tửu. Cùng trong truyền thuyết cẩu đầu điểu có chút chỉ tốt ở bề ngoài rồi. Cho nên khi lúc, Lâm Hiên trong nội tâm tuy nhiên nói thầm, nhưng là... Chỉ là có chút hoài nghi, lại không dám khẳng định chỗ ở mình Linh Ba. tốc tửu nhất định cùng cẩu đầu điểu có quan hệ. Nhưng trước mắt, trên đỉnh đầu cẩu đầu điểu 4 cánh 6 chân dữ tờn hung áp bất luận Từ góc độ nào Đều cùng trong truyền thuyết chân linh giống như đúc Đấy Lâm Hiên nuốt một miếng nước bọt cơ hồ có thể khẳng định hết thảy Trước mắt Cùng cửa đầu điểu có liên quan rồi Cái này hay vẫn là thiên kiếp sao Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ chi sắc Nhưng mà nói thầm quy nói thầm Gặp nàn lại có thể thế nào còn. Không phải chỉ có nghĩ biện pháp tận lực vượt qua. Cái kia quái điểu thành hình sao không có mạo muội công kích lâm hiên. Cũng tự không hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không phải hắn nhát như. Chuột mà là loại tình huống này khẳng định phải nhìn rõ ràng. Sau đó làm tiếp định đoạt. Nói một cách khác cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đối mặt như Thế dù gì thiên kiếp Lâm Hiên cũng không dám có nửa điểm chủ quan sơ Sẩy Lâm Hiên ngẩn đầu lên sọ Trong đôi mắt tia sáng gai bạc trắng lưu truyền thiên phượng thần mục đắc là cưới xe nhẹ đi đường quen Lâm Hiên muốn xem ra cách này chích quái điệu cùng trong truyền thuyết chân Linh chỗ bất đồng Đồng dạng chín cách đầu sọ Đồng dạng bốn cánh sáu chân chiều cao trăm. Trượng có thừa, hai cánh triển khai cái kia khí thế càng là phô thiên. Cách địa toàn thân linh mang lưu chuyển. Nếu nói là cùng trong truyền. Thuyết cẩu đầu điểu duy nhất chỗ bất đồng tựu là nó là do từng đạo. Tia chớp cấu thành đấy. Thật sự là cẩu đầu điểu chỉ là cùng cái kia thượng cổ chân linh đến. Tổ cùng có quan hệ gì. Lâm Hiên thì thảo tự nói đồng thời thật sâu thở dài. Nhưng mà sự tình cũng không có chấm dứt. Ô, ô Thanh âm truyền vào lỗ. Tai trên đỉnh đầu cái kia cực lớn vòng xoáy. Chầm rãi xoay tròn đi. Lên. Âm ấm, ấm. Theo cái kia vòng xoáy ở chỗ sâu trong. Một đạo đường kính hơn một. Trượng cột sáng kích xạ mà ra. Không, không đúng. Không phải cột sáng chính xác mà nói. Là do nồng. đậm hỏa nguyên tố cấu thành đấy. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Nhìn ra cái này một đảo cột sáng uy năng. Không phải chuyện đùa. Nhưng mà sau một khắc. Nét mặt của hắn. Rồi lại. Trở nên phi thường cổ quái. Bởi vì cái kia cột sáng. Cũng không có rơi xuống đến. Mà là trực tiếp. Kích đánh vào cái kia cổ đầu quái điểu trên thân thể. Phốc. Có chút nặng nề thanh âm truyền vào lỗ tay, sau đó cột sáng bên trong. Đích hỏa linh lực, như trường kình lấy nước, bị rót vào tiến vào cửa. Đầu điểu trong thân thể cùng lôi điện chi lực, hoàn mỹ dung hợp cùng. Một chỗ đối phương tựa hồ trở nên càng cường đại rồi cùng một chỗ. Đây là... Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc trên đỉnh đầu vòng xoáy xoay. Tròn tốc độ... Nhưng lại càng lúc càng nhanh mà theo nó xoay tròn ra. Tốc tia chớp lôi hỏa bắt đầu như mưa rơi đắp xuống, lại để cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Mà mục tiêu của bọn nó cũng cũng không phải Lâm Hiên mà là cái kia. Cửu đầu quái điểu, tia chớp lôi hỏa không ngừng cùng nó xung hợp. Thằng này khí thế, cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng gia tăng. Không tốt. Sự tình đến nơi này một bước, Lâm Hiên như thế nào không hiểu được. Chính mình phạm vào rất ngu xuẩn sai lầm, đang trông xem thế nào không. Thể nghi ngờ cho thằng này thời gian phát triển, lại để cho nó trở nên càng mạnh hơn nữa. Nên ngừng không ngừng phản thụ hắn loạn, Lâm Hiên nhận thức đến điểm. Này, ở đâu còn sẽ tiếp tục sai xuống dưới? Lúc này không chút do dự. Tay phải nâng lên, vẫn sức chờ phát động mấy đảo pháp quyết như trước. Đánh cho đi ra ngoài. Xoạt xẹp. Lệ mang hành động lớn từng đảo lăng lệ ác liệt kiếm quang gích xả mà. Ra như cuồng phong mưa rào, bay vụt như phía chân trời, lâm hiên mục. Tiêu cũng là rất rõ ràng đấy, mặc kệ trên đỉnh đầu quái điều cùng. Trong truyền thuyết chân linh có quan hệ gì, việc cấp bách cũng là muốn đem nó chém giết ở chỗ này. Cửu Cung tu du kiếm uy lực không cần đề, nhưng mà cái kia quái điểu cánh khẽ vỗ, lông vũ như tuyết hoa giống, như phiêu rơi xuống, sau đó tại Lâm Hiên giật mình dưới ánh mắt, mỗi một mảnh lông vũ đều biến thành một thanh phi kiếm, mặt ngoài làm hỏa hồng chi sắc mũi kiếm rồi lại bị từng đạo tia chớp quấn quanh lấy lôi hỏa song thuộc tính phi kiếm tuy nhiên chỉ dùng để linh khí biến ảo mà ra nhưng cho người cảm giác lại như là như có thật thể bảo vật lâm hiên sắc mặt càng phát ra khó coi người trong nghề khẽ vươn tay liền biết có hay không trước mắt cách này quái điểu tựa hồ xa so với Chính mình tưởng tượng còn muốn khó chơi rất nhiều Ý nghĩ này chưa chuyển qua Đối phương đã cùng cửa cung tu du kiếm gặp Nhau đinh đinh đang đang kích đụng vào nhau Trong lúc nhất thời Vù vù âm thanh hành động lớn đặc biệt linh mang Đan vào xuyên thẳng qua Lại như vậy kịch liệt gì thường tranh giành Đấu đi lên Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của